Trần Thi mến chào quý khán thính giả Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối lúc 21 giờ, Chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh xóm Để cùng nhau lắng nghe những câu chuyện Mang âm hướng tâm linh do các tác giả khắp nơi gửi về à, Và để ủng hộ cho các tác giả Rất mong mọi người hãy cùng nhau truy cập Và theo dõi trang Facebook cá nhân của họ Đường liên kết thì có để dưới phần mô tả của video Còn để ủng hộ cho kênh Mọi người có thể like, share và subscribe À, nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận những thông báo video mới mỗi ngày nha và buổi đọc truyện tối đêm nay thì sẽ giới thiệu đến mọi người một tác giả gần đây có cộng tác với kênh xóm qua hai bộ truyện đó là hồn cô út nhị và ác nghiệt anh chồng tác giả ngân huỳnh à, nếu như mà quý thính giả nào chúng ta chưa có nghe hai tập truyện đó chúng ta hãy vào trong kênh xóm để chúng ta tìm nghe lại Tối đêm nay thì mời quý thính giả chúng ta sẽ nghe một câu chuyện cũng của Ngân Huỳnh Đó là Món nợ Máu Nghe tựa đề là đã hấp dẫn rồi phải không ạ? À? À, thì để ủng hộ cho Ngân Huỳnh Mọi người nhớ theo dõi trang facebook cá nhân của bạn ấy nha Không để cho mọi người phải chờ lâu Ngay bây giờ chúng ta bước vào câu chuyện Mấy hôm nay trời mưa suốt Nên bà hai thu đau nhức khắp người Vừa ngồi dậy với tay lấy chai dầu cù là để trên bàn Vô ý làm rơi xuống Tạo ra tiếng động Khiến cho Loan Con dâu bà đang ngủ trưa trong phòng Giật mình tỉnh giấc Cô bước ra với vẻ mặt cao có Vừa đi miệng vừa cào nhau Trời ơi Bà làm cái gì nữa vậy Ngủ còn chút cũng không có yên nữa vậy nè trời Làm cả ngày mệt muốn chết rồi con gặp ba nữa bà cực nhọc ngồi dậy liền giải thích với giọng nói yếu ớt mà mà đào người quá định lấy chai dầu sức lỡ tay đụng rớt chai dầu nên cậu lấy tay xua xua rồi nói thôi thôi tôi mệt với cái giọng điệu của bà quá ăn ở không tối ngại đau dữ nhất bà tính làm cho con trai của bà thấy tôi ở nhà ngược đãi bà thấy gì Không, không, không mẹ, mẹ, mẹ không có Cô quay vào, không thèm nhặt chai dầu lên Bà cố giới thì té xuống giường Do chân đau nên bà ngồi bệt tại chỗ Thằng Hòa cháu nội thấy vậy Chạy ra nhặt chai dầu đưa cho bà rồi nói Mai mốt nội cần gì, nội kêu con nha nội Cầm chai dầu, bà rưng rưng nước mắt ôm nó vào trong lòng Loan từ trong bếp đi ra Thấy như vậy á, chạy lại kéo thằng Hòa ra Rồi quát lớn Mày đi ra liền chưa Mày biết nội già yếu bệnh tật không Mà mày nhào vô Lỡ lây bệnh rồi sao Còn bà nữa sao bà ác quá vậy Bà muốn cháu nội bà bệnh chết á, Bà mới vừa lòng hay sao Qua mày đi vô phòng Tao thấy mày lại gần âm ấp bả nữa Mày chết với tao đó Bà còn không xa lạ gì Với cách cư xử của cô con dâu nữa Tất cả cũng do bà mọi tội lỗi cũng tại bà mà ra, Bà không trách Loan. Nhưng trong lòng bà có cái gì đó đau thắt. Ủa mà, sao má ngồi đây vậy mà? Thì ra là Khánh, con trai của bà đi làm mới về tới. Anh chạy vào đỡ mẹ lên. Thằng Hoàng nghe tiếng ba về cũng chạy ra mừng rỡ. Loan cũng đi theo sau. Thấy anh đỡ bà lên giường, cô liền nói cái giọng điểu giả. Ủa? Má sao ngồi dưới đất vậy má? Má còn sao không? Hay má chóng mặt? Sao má không kêu con? Cô chạy lại rối rít rờ khắp người bà. Giả bộ chạy ra, vô lấy khăn lau mặt, lau tay cho bà. Anh thấy vợ như vậy thì trong bụng cũng vui thầm. Vì cô đã bỏ qua mọi chuyện trước kia mà lo cho bà. Thằng Hòa nhìn thấy mẹ mình sao thay đổi lạ quá. Với một đứa con nít vừa mới lên năm. thì làm sao hiểu được những hành động đó nó liền thắc mắc má sao nãy má nói con không được lại gần nội sao má nói nội bệnh mà má lại như vậy má có bị lay không hả má loan hết hồn tái mặt vì câu hỏi của con cô nhìn sang thấy khánh đang nhìn mình với gương mặt khó hiểu cô lắp bắp à ừ à là tại vì em sợ nó làm phiền má đó Cho nên em nói con không có được lại gần Để cho má nghỉ ngơi Xong cô quay sang hòa mà nói Nội bệnh nè con thấy không Con đừng có làm phiền nội Để cho nội nghỉ Khi nào nội khỏe thì con lại chơi với nội nghe Nghe cô nói vậy Anh liền vui trở lại Thấy anh không nghi ngờ Cô liền thở vào nhẹ nhõm Do tính chất công việc Nên anh đi xa vài ngày mới về Nên tất cả những việc ở nhà đều giao cho Loan. Nhưng anh đâu biết những ngày anh đi là những ngày bà thống khổ. Hôm nay á, trời sấm chớp đi rụng, mưa lớn lắm. đang nằm ngủ, bỗng Loan nghe có tiếng gõ cửa. Cô bước xuống giường, đi ra khuyến ngoài, thì thấy đó là chồng mình, người đang ướt nhẹp. Cô gọi chạy vào lấy khăn, nhưng anh Khánh cản lại và nói với giọng xa xăm. Ê... anh chết rồi người ta tìm xác anh ngày mai có người tới nói với em thì em nói là xác anh kẹt vào hai tảng đá Ngài đập nước ngang em nhớ nghe em vừa nói xong bóng anh lùi dần vào bóng tối lúc này cô giật mình tỉnh giấc thì ra là mơ một giấc mơ thật đáng sợ cô bước xuống giường đi ra phía ngoài lấy nước uống thì nghe tiếng khóc quay sang nhìn thì ra là mẹ chồng đang ngồi khóc không thèm nói lời nào cô đặt mạnh ly nước xuống bàn rồi quay trở vô buồn sáng hôm sau chú ba chủ ghe chạy chiếc xe đạp cọc cặp dội giả lại báo tin cho Lan biết giờ tới ông buông luôn chiếc xe đạp ngoài sân chạy vào Vừa đi vừa kêu lớn Loan Loan ơi Nghe tiếng kêu cô liền chạy ra Ủa Chú ba Có chuyện gì á mà chú qua sớm quá vậy chú Thật thật khánh Thật khánh chồng bay Nó mất xác rồi Đêm qua chân dịch gà bị rong quấn Nên nó mới nhảy xuống gỡ Nhưng sau một hồi lâu á, Không thấy nó nổi lên Thì mọi người nhảy xuống tìm. Nhưng không có thấy Tìm từ sáng tới này Vẫn không thấy Nên mọi người kêu chú tới đây Báo cho mày biết đó Như sét đánh ngang tay Cô quỵ xuống Chú bà chạy lại đỡ Thì bỗng cô nhớ sực ra gì đó Liền chạy một mạch ra phía đập nước Bất giác Thấy có cái gì đó kẹt giữa hai tảng đá Cô liền hô lớn cho mọi người chạy lại Mấy thanh niên trong xóm Liền nhảy xuống kéo ra Thì đó chính là xác của Khánh Tất cả đưa anh về nhà làm đám tang. Sau khi chôn cất anh Thì bà hai vì quá đau lòng Mà lâm bệnh nặng nằm một chỗ Giờ đây Mọi việc đều do Loan phải gánh giác Khiến cô càng ngày càng nghiệt hơn với bà Sáng sớm cô phải ra đồng Chỉ nấu cho bà bát cháo trắng rồi để đó Do bệnh nên bà cũng không ngồi lên tự ăn được Trưa cô về tới Thì bà đã đói lã người đi Nhưng cũng không dám nói nửa lời Cô thấy chén cháo để trên bàn còn nguyên á, Thì đai nghiến Sao bà không chết quách cho rồi đi hả? Năm đó mà báo đời Bà biết tại sao con bà chết không? Là do cái nghiệp Cái nghiệp của bà Mà anh Khánh phải gánh chịu đó Giờ đây tôi phải cực nhọc làm lũng nuôi thằng Hòa Bà có thương tôi á Thì chết đi Đừng có mà ở đó vướng víu tay chân tôi nữa hai hàng lệ bà tuôn ra. Bà biết tội bà lớn, mới khiến cho Loan từ một người con dâu hiền lành, ngoan ngoãn mà bây giờ đây đã trở thành một người cay độc như vậy. Không nói không rằng, cô bừng chén cháo trở vô rồi đổ bỏ, xong quay ra đi mất. Thần Hoa cùng lúc chơi gần đó về tới, nó nấp sau bụi cây và đã nghe hết những lời mẹ nó nói. Nó không hiểu tại sao mẹ mình lại ghét bà nội tới như vậy. Thấy mẹ đi khuất dạng, nó từ bụi cây mới chạy vào, thắp cho cha cây nhang rồi xuống bếp, dụng về, múc cháo cho nội. Cũng may trong nồi còn một ít, nó bưng lên rồi đút cho bà ăn, xong thì chạy đi lấy nước cho bà uống. Nhìn thằng cháu nội có hiếu như vậy, bà càng trách bản thân của mình hơn. Tối đó, khi Loan chìm vào giấc ngủ, trong mơ, cô thấy mình với chồng thật hạnh phúc. Ngồi quay quần bên mâm cơm Anh gấp cho cô miếng cá Xong rồi cất tiếng nói Cảm ơn em Đã thương anh và má anh trong thời gian qua Thằng Hòa cũng sắp tới tuổi đi học Mà anh không có phụ giúp gì được cho mẹ con em Anh cảm thấy mình vô dụng quá Cô nhìn chồng bằng ánh mắt triều mến Nở nụ cười mà nói <cười> Có gì đâu anh Chỉ cần anh ở bên và mãi yêu thương mẹ con em á, Vậy là đủ rồi Anh không nói gì Chỉ nhìn cô rồi cười Cả nhà ba người lại vui vẻ ăn cơm Bỗng đang ăn Anh đứng phắt dậy Đi ra phía cửa Rồi quay vô nói với vẻ gấp gáp Em ráng ở lại Lo cho má và con nha em Nhất là má Anh chỉ trông chờ và tin tưởng em thôi Nhớ nha em Rồi anh biến mất vào bóng tối. Cô cố gắng gào thét kêu anh, nhưng đành bất lực. Khung cảnh hạnh phúc trước mắt giờ đây đã không còn. Cô mất đi phương hướng, chỉ biết chạy về phía trước. Chạy mãi, chạy mãi, vẫn không thấy đường ra. Má, má ơi, má sao vậy nè, má ơi. Tiếng khóc của thằng Hòa kéo cô về thực tại. Ngồi bực dậy nhìn xung quanh á, thì thấy mình đang ở trong phòng Dội ôm con vào lòng Dỗ cho nó vào giấc ngủ Còn cô nằm đó Nước mắt chảy dài Nhớ những lời chồng mình nói Cô nào muốn cai nghiệt với mẹ chồng Nhưng nỗi đau đó hằn sâu vào trái tim cô Thành vết sẹo lớn Không thể phai nhòa Cứ mỗi lần nhìn thấy bà ta Là trong lòng cô lại nhớ những việc độc ác Khi xưa bà đã gây ra Khiến cô không tài nào đối xử với bà một cách dịu dàng được. Tiếng gà gáy vang báo hiệu trời đã sáng. Tối qua mưa to, kéo dài đến sáng, khiến cho nước tràn vào nhà, ngập đến mắt cá chân. Những con cá dưới mương cũng theo con nước mà bơi vào, khiến cho thằng Hòa nó vui lắm. Nó chạy vào bếp nơi mẹ nó đang nấu đồ ăn sáng, lấy cái rổ mà rượt theo mấy con cá đang bơi tung tăng quanh nhà. cô vừa bưng chén cháo lên nhà thì có tiếng kêu Thím Loan ơi, Thím có ở nhà không? rồi để chén cháo lên trên bàn, cô chạy ra thì đó là chị Liễu nhà ở trên Sài Gòn mới về mấy hôm. Loan mời chị vào nhà, vừa đặt mông xuống ghế chị liền nói Ôi trời ơi, sao nhà ngập dữ vậy nè? Dạ đêm qua mưa lớn cả đêm nên nước nó tràn vô đó chị. Mà chị sang đây có việc gì không hả chị? Lâu quá rồi á chị mới về đây Cô quay sang nhìn loan một lượt Rồi cất tiếng Chị đi mới có mấy năm Mà vợ khác quá Chị đã nghe mẹ chị nói về chuyện của gia đình em Tội nghiệp thằng Khánh Mà bác hai á ăn uống gì được không? Mà sao thấy bác ốm quá vậy nè à, Dạ Dạ từ ngày chồng em mất Má em cũng ít ăn Giờ bệnh nằm một chỗ nữa chị ơi Bỗng bà hai ho lên mấy tiếng Rồi không tự chủ được Mà tiểu luôn ra quần Loan thấy thì tức trong bụng lắm Nhưng có cô Liễu ở đây Nên không dám nói gì Chỉ lặng lẽ đi vệ sinh cho bà Cô Liễu thấy Loan chăm sóc cho mẹ chồng như vậy Thì cảm động lắm Cô nói Chị mới mở cái tiệm dạch mai ở gần đây nè Nghe mọi người nói Nhà em đang khó khăn Nên chị muốn qua đây hỏi em, nếu mà muốn đi làm á, thì qua bên chị. Nếu khó khăn gì thì nói chị nghe em. Thôi, chị gì nếu đồng ý làm á, thì chiều nay qua chị. Nghe Liễu nói á, cô vui lắm, vì sắp tới đây cô không còn phải cực nhọc đi làm lúa mướn nữa. Tuy trong lòng vui vẻ là thế, nhưng cô không thể nào dịu dàng với bà. Khi bóng cô Liễu vượt khuất, thì cô lại hành hạ bằng những cái tác, những lời chửi rủa không thương tiếc. Thằng Hòa từ lúc thấy mẹ đánh bà nội Thì chứng kiến hết Không biết nó nghĩ gì Chỉ thấy nở nụ cười thật quỷ dị Rồi quay trở vào trong buồng Leo lên giường cầm con cá vừa bắt được Bẻ đôi chúng Rồi đưa lên miệng ăn một cách ngon lành Thời gian sau Khi đã vào làm ở xưởng Mai Giúp cuộc sống của Loan cũng đỡ hơn rất nhiều Nhờ có liễu thường xuyên qua lại vì thế mà bà hai cũng ít bị loan hành hạ hơn nhiều lúc loan không có ở nhà liễu cũng qua chăm sóc bà và thằng hòa cho bà ăn uống và thuốc men đầy đủ nên dần dà sức khỏe của bà đã hồi phục và đi lại được loan thấy sức khỏe bà càng ngày càng tốt lên trước mặt cô liễu cô lúc nào cũng tỏ ra vui mừng nhưng sau lưng lại đài nghiến chửi rủa bà không thương tiếc tụi hồng hiểu sao phúc phần bà lại tốt như vậy bao nhiêu chuyện bà làm ra bà nghĩ bà có xứng đáng những gì mà nhận lại hay không bà rưng rưng nước mắt rồi nói Mà biết mà má có lỗi với con má xin lỗi còn nhiều lắm loan à má không có mong còn tha thứ nhưng má mong còn hãy buồn bỏ mà chưa nói hết câu cô quay sang hét lớn bà im đi bao nhiêu chuyện bà làm với tôi bây giờ một câu buông bỏ là được sao <cười> sao bà có thể máu lạnh quá vậy bà hai con bà chết hay cả cuộc đời tôi á giờ bà kêu tôi buông bỏ là buông bỏ làm sao đang cầm chén cơm cô ném mạnh xuống đất dằn tung tóe đứng phắt dậy định bước đi thì thằng hòa bóng cười lên nắc nẻ <cười> nó giận rồi giận rồi sắp chết rồi bà già sắp chết rồi <cười> không hiểu con mình đang nói gì gương mặt thằng hòa giờ đây á từ trắng hồng chuyển sang đỏ rực hai mắt nó trắng giả đang cười á bỗng nó té lăn ra miệng sùi bọt mép loan hốt hoảng bế nó dậy chạy một mạch tới trạm xá gần đó bác sĩ ơi con Con, con tôi sao rồi bác sĩ đặt ống nghe lên ngực thằng nhỏ bác sĩ nói tôi đã kiểm tra kỹ rồi nó không sao cả chị yên tâm không sao mà mà sao nó lại như vậy hả bác bác sĩ theo như chuẩn đoán thằng nhỏ chỉ là bị duy nhược thôi cho nó ăn uống đầy đủ thì sẽ không sao ngày mai có thể về rồi đó chị dạ cảm ơn bác sĩ Đêm đó thằng Hòa đang nằm ngủ trên giường Thì bỗng nghe tiếng ai gọi Nó ngồi dậy đi theo Khi ra tới cửa Thì nó bị một cái bóng đen Đánh bật một cái té nhào Do cú té đau Nên nó bừng tỉnh Rồi bật khóc Loan vừa đi vệ sinh vào thấy như vậy Rồi chạy lại ôm con vào phòng Rồi dỗ nó vào giấc ngủ Bà hai đang ngủ Thì nghe tiếng kêu Thì ra đó là Liễu, cô qua tìm Loan có chút việc, thì biết tin thằng Hòa bị bệnh. Thấy bà hai ở nhà một mình như vậy, cô không yên tâm, nên quyết định ngủ lại cùng bà. Thấy Liễu thương mình như vậy, nên bà ngỏ lời muốn nhận cô làm con nuôi. Cô quay sang ôm bà giàu lòng, rồi rưng rưng nước mắt mà đồng ý. Sáng hôm sau, thằng Hòa được xuất viện sớm, vừa về tới nhà, thấy bà hai đang ngồi ăn cháo. cô liền liếc thấy bà rồi cất tiếng nói cháu nội thì bệnh bà nội thì thánh thơi ăn ngon ngủ yên <cười> liễu từ sau bước ra ủa hai mẹ con về tới rồi đó hả ngồi xuống đây ăn cháo luôn nè chỉ tính cho má ăn xong á thì vô trống coi cháu nó làm sao để mà phụ cho em không ngờ em về luôn rồi giật mình vì liễu xuất hiện bất ngờ nhưng vì câu nói của liễu á Làm cô bất ngờ mà hỏi lại Dạ bác sĩ nói nó không có sao nên cho nó về sớm đó Mà chị vừa kêu là má hả? Liễu mỉm cười á rồi nói với vẻ mặt hạnh phúc <cười> Ừ đêm qua chị qua đây nè tìm em có chút chuyện Thì nghe má nói là em và bé Hòa đi vô trạm xá rồi Nên chị ở lại ngủ với má Tâm sự với nhau một hồi, á mà nói á má muốn nhận chị làm con nuôi đó. Em biết rồi, ba mẹ chị mất sớm, nên chị thèm lắm cái tiếng gọi má ơi, nên chị đã đồng ý luôn. Nói xong, cô chạy lại ôm bà hai vào lòng, á rồi cười mà nói. Từ nay, á chị có má rồi nghe Loan chướng mắt lắm, nhưng cô phải tỏ ra vui vẻ trước mặt liễu. Cô liếc xéo bà hai một cái rồi đưa Hòa trở vào trong buồn. Thằng Hòa từ lúc ở bệnh viện về cho tới giờ nó cứ đờ đẫn mặt mày không có một chút thần sắc, lúc cười lúc nói dù dơ những chuyện mà không ai hiểu cả. Bà hai nhìn thằng Hòa trong trạng thái ngờ ngơ ngẩn ngẩn thì biết ngay nó có vấn đề về tâm linh. Bà cố nói cho Loan biết thì bị cô bác bỏ không thèm quan tâm. Có lúc cô còn quát lớn Bà hai lo lắm, sợ để lâu sẽ không cứu kịp, nên bà quyết định nhờ Liễu dẫn bà đi mời thầy. Sau khi lên chùa và mời được sư thầy đến, thầy vừa bước tới cửa, thì Loan đã dùng ngay chỗ nước hất vào chân và đuổi thầy về. Bà hai thấy con dâu mình quá đáng với thầy, thì quay sang xin lỗi rối rít. Liễu lúc này tức giận bước tới nói, Em làm cái gì vậy Loan? Đây là sư thầy. Má với chị mời về đó Lúc này Loan không nhịn nổi nữa Cô nói biến quất hết đi Con tôi tôi tự lo Tôi không cần gắt người Bác sĩ nói nó không có sao rồi Sao bà ngoan cố quá vậy Bà hai bước tới cầm tay Loan năn nỉ Má biết bác sĩ nói thằng nhỏ không sao Nhưng con hãy cho sư thầy vào để xem đi Không có mất gì đâu mà Để lâu sẽ không có tốt cho nó đâu Còn nghe má một lần đi mà Loan. Cô dùng tay khiến bà hai lùi ra rồi điên tiết quát. Bà im miệng lại đi. Nếu mà thật sự lo và yêu thương cho cháu á, thì nó đã không mất cha và sống khổ sở như vậy đâu. liễu thấy Loan hổn với bà hai á, thì tức giận. Loan, sao em ăn nói với má như vậy hả? Loan không thèm trả lời, chỉ liếc bà hai một cái á. Rồi bước vào trong phòng, đóng sầm cửa trước sự bất lực của bà Hai và Liễu. Bà Hai bước ra xin lỗi sư thầy một lần nữa, rồi nhờ Liễu tiễn thầy về dùm. Nhưng khi vừa quay lưng đi, bỗng có một luồng gió thổi ngang khiến sư thầy chùng bước quay lại nhìn. Đôi mày sư thầy trao lại, giờ tay lên bấm, ngước lên nhìn vào nhà với vẻ mặt đầy lo lắng. Thấy sư thầy cứ đứng nhìn vào nhà với vẻ mặt lo như vậy. Bà hai liền biết là có chuyện không làm xảy ra. Bà nói, Có chuyện gì rồi phải không thầy? Sư thầy nhìn bà hai rồi nói, Thưa bà, nhà bà đúng là câu quán linh. Nhưng giờ đây nó đã quá mạnh. Ta e rằng nó sắp bắt đứa bé theo rồi. Nghe sư thầy nói thì bà hai hốt hoảng, trời Trời ơi là trời! Giờ mình phải làm sao? Thầy ơi, cỡ nào thầy cũng phải cứu cháu nội tôi. Dù có đổi cái mạng già này cũng được nữa, thầy ơi. Ôm tay sư thầy, bà hai khóc nức nở. Đôi chân không đứng vững, đến nỗi liễu phải đỡ. Sư thầy nói. Nó đã quá quỷ rồi. Giờ đây nó mạnh lắm. Với công lực của tôi sẽ không phải là đối thủ của nó. Sư phụ tôi thì đã đi lên vùng cao có việc, tầm ba ngày nữa mới về tới. Tôi e lúc đó, cháu bé sẽ không cứu kịp nữa. Nghe tới đây, bà quỷ xuống. Không lẽ nghiệp báo của bà đã tới? Tại sao nó không đổ lên đầu bà, mà lại vào đứa cháu tội nghiệp kia chứ? Thấy bà khóc, nếu không cầm lòng được, Cô chạy thẳng vào nhà, đứng trước cửa phòng Loan á mà vừa gõ cửa vừa kêu. Loan, em nghe lời chị, mở cửa ra. Tình hình nguy cấp lắm rồi. Em mà không đưa thằng Hòa ra sẽ hối hận cả đời đó. Mặc cho liễu kêu gọi thì Loan cũng không ra mở cửa. Chỉ có tiếng cô vọng ra với vẻ đầy tức giận. Mọi người cúc hết đi, đừng có làm phiền mẹ con tôi, kể cả chị đó. bấy lâu nay tôi nhẫn nhịn vì công việc thôi chị đừng có được nước lấn tới cúc hết cho mẹ con tôi yên liễu bàn hoàng trước những câu nói của loan cô không tin vào những gì mà mình nghe được quay sang nhìn bà hai á đôi mắt rưng rưng rồi nói tại sao loan lại như vậy hả má bấy lâu nay á không lẽ là loan luôn đối xử như vậy với má hàng sao hả má không còn giấu được liễu bà hai khẽ gật đầu Nước mắt bà lại lăn dài Trên đôi má nhăn nheo, Bà rung giọng nói Tất cả là do má Tại má Nên nó mới trở nên như vậy Còn được trách nó ngang con Nghe bà hai nói như vậy Liễu không hiểu chuyện gì Bày ra vẻ mặt khó hiểu Cô hỏi Là sao hả má Má có thể cho con biết được không Bà hai mời sư thầy Và Liễu ngồi xuống bàn Rồi hồi tưởng lại cái quá khứ xấu xa Mà bà nghĩ rằng Sẽ không bao giờ dám nhớ lại Những sai lầm Những tội ác Mà bà đã gây ra Bà đã nợ loan quá nhiều Khiến cô từ một người hiền lành Ngoan ngoãn Mà giờ đây phải trở nên như vậy Nhưng khi sư thầy vừa ngồi xuống Thằng Hòa lại bật lên cười khanh khách Lúc này người nó giật liên hồi Khiến loan không thể nào giữ được Khi cô vừa mở cửa Thì có một luồng khói đen dục ra Ngang người sư thầy Khiến ông ta ngã ra đất tay ôm ngực có rồi nói khó nhọc Không xong rồi Thằng bé không, không xong rồi Loan lúc này quá hoảng loạn Không biết làm gì Chỉ biết ôm thằng Hòa mà khóc liễu chạy lại đỡ sư thầy dậy Sư thầy vừa ôm ngực vừa bước tới Nơi thằng Hòa nằm đó Người nói giờ đây không còn giật nữa Nằm im liềm Nhưng nước bọt cứ thấy trào ra Hơi thở yếu ớt Nhìn một lúc á, sư thầy lấy tay Dạch mắt nó ra xem á, Thì nói Đồng tử thằng bé đứng lại rồi Bây giờ cậu bé Chỉ còn một phần hồn thôi Đã bị con quỷ kia nó bắt mất Hai hồn rồi Nhờ có một dòng nam theo cậu bé Nên mới giữ được lại một hồn Nhưng bây giờ dòng nam kia Cũng sắp hồn phi phách tán rồi Do con quỷ kia nó quá mạnh bà hai nghe tới đây thì biết dông nam kia chính là khánh con trai mình nghe nó sắp phải hồn phi phách tán thì bà quỷ xuống bật khóc nức nở loan thì ngồi đờ đẫn một góc liễu lúc này đứng kế bên lấy tay sờ vào mặt vào thằng người thằng hòa thì giật mình thân thể nó giờ đây lạnh toát cả lên cô run run nói trời ơi sao, sao nó lạnh ngắt vậy nè thầy giờ mình phải làm sao hả thầy sư thầy gỡ chiếc vòng trong tay ra rồi vừa lần chuỗi hạt vừa đọc lẩm nhẩm trong miệng một hồi rồi đưa cho liễu căn dặn cô liễu cầm đi lại cái bàn thờ cũ quyền á, lấy một trong những cái ly nước ở trên đó bỏ vòng chuỗi vào rồi đem cho cậu bé uống làm ngay đi nghe cô nói xong thầy quay sang đỡ bà hai ngồi dậy bước tới trước mặt loan á, rồi nói sau khi cậu bé uống xong Sẽ tạm thời giữ được hồn còn lại. Nhưng sau khi tỉnh dậy, cậu bé sẽ ngờ ngờ, ngẩn ngẩn, không được bình thường như lúc trước. Sau ba ngày nữa, sư phụ ta về, sẽ giúp cô tìm lại hồn phách của thằng bé. Rồi cậu bé sẽ trở lại bình thường như trước đây thôi. Cô đừng quá đau lòng, còn phải giữ sức khỏe để mà chăm sóc con mình nữa. Loan vẫn ngồi đó, cô không trả lời sư thầy. Mà chỉ nhếch môi cười Liễu lúc này bưng ly nước ra cho thằng Hòa uống Bỗng Loan ngồi bật dậy Đẩy liễu ra suýt thì đổ cả ly nước Loan chỉ tay về phía bà hai Rồi hét lớn Bà có thôi cái trò giả thần giả quỷ đó đi không? Bà đang định hại con trai tôi nữa hả? Nó bị như vậy chưa hài lòng Chứ vừa lòng bà hay sao? Mà Mà bà còn muốn cho nó chết bà mới vừa lòng hả? Sao con người bà độc ác quá vậy? Lúc này Liễu không thể nhịn nổi với thái độ của Loan. Cô đặt ly nước xuống bàn, nhào tới tát cho Loan một cái, rồi thét vào mặt Loan. Tại sao em có thể nói chuyện với má như vậy được hả? Dù gì, á má cũng là bà nội của thằng Hoa, là người sinh ra chồng em. Dù có sai gì đi nữa, nhưng má đã cố gắng hết sức để chuộc lại lỗi lầm. Sao em cứ lôi cái quá khứ ra mà hành hạ má hoài vậy? Ôm một bên mặt, Loan quay sang nói. Chị thì biết cái gì? Những gì tôi đã trải qua Đã chịu đựng bao nhiêu năm Chị có biết không? Đúng là chị không biết những gì mà em đã từng trải qua Nhưng giờ đây á Em phải cứu con mình đi Nếu không thì sẽ không kịp nữa đâu Bỗng tiếng thằng Hòa ho lên Làm không khí căng thẳng nãy giờ Nhanh chóng tan ra Loan vui mừng quay sang ôm con mình trong lòng Mà rơi nước mắt Thì ra trong lúc hai người cự cãi Bà hai âm thầm cầm ly nước cho thằng Hòa uống, nên nó đã tỉnh lại. Nhưng đúng như như sư thầy nói, nó không được bình thường nữa. Loan ôm thằng Hòa đi thẳng vào phòng, đặt nó nằm xuống, đưa đôi tay vuốt lên mặt nó mặt khóc nứt. Giờ đây, Loan cũng đã có chút gì đó tin vào sư thầy. liễu nghe lời sư thầy lấy sợi chuỗi, đem vào phòng đưa cho Loan, đeo vào tay của thằng Hòa. Loan nước mắt đầm đìa, ngước lên nhìn Liễu, đưa tay run run cầm lấy sợi chuỗi mà nói: Em xin lỗi chị, vì bằng nãy lỡ lớn tiếng với chị. Bây giờ ở tâm trạng em rối quá chị à. Liễu Ân cần đặt tay lên tay Loan rồi nhẹ nhàng nói: Không sao đâu, chị hiểu mà. Nhưng mà chị muốn nói với em một điều là chị không biết trước đây má đã làm gì. Nhưng chị chỉ muốn em hãy tha thứ cho má đi, để cuối đời á má được quay quần bên con cháu. Vừa nghe Liễu nói dứt câu á thì loan rụt tay lại, ngước lên nhìn cô với vẻ mặt tức giận, lấy tay lao đi nước mắt trên mặt, cô nói lớn. <cười> không bao giờ em tha thứ cho bà ta, cho dù có chết đi quá thành quỷ, em cũng về đòi mạng bà ta, em sẽ không cho bà ta sống yên một ngày nào cả. nếu chị còn nói tới vấn đề này nữa thì tình nghĩa chị em mình á đành chấm dứt thôi không đợi liễu nói thêm câu nào cô liền đẩy liễu ra khỏi phòng mà rồi đóng sầm cửa lại cô ngồi bệt nơi cánh cửa tay ôm ngực mà khóc nghẹn nhớ lại những hồi ức đau thương khiến cô càng thêm quốc hận sau khi bị loan đuổi ra khỏi phòng liễu nhìn thấy bà hai ngồi trên giường ôm mặt khóc cô đi lại an ủi Thôi má, má đừng có buồn nữa Con chắc rằng ở thời gian sau Loan nó sẽ tha thứ cho má mà Con sẽ cố gắng khuyên nó Má đừng khóc nữa Sẽ không tốt cho sức khỏe đâu Má biết Con Loan Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho má đâu Tại má Tại má mà Nó ra nông nỗi đó con à Sư thầy cũng bước tới nói Cuộc đời mà Có dây ắt có trả Hân thù chỉ làm con người ta càng đau khổ Nên buồn bỏ Đừng nên quá chấp niệm Thôi bà cố gắng nghỉ ngơi Tôi xin phép về chùa Cho kịp giờ dân hương lễ Phật Hẹn bà và cô Liễu đây Sau ba ngày nữa Sư phụ tôi về tôi sẽ quay lại Nói xong rồi thầy quay đi Liễu đi theo tiễn thầy một đoạn Rồi quay vào nhà với bà hai Bà nói Liễu ngồi xuống Bà kể lại những chuyện từ 10 năm trước Bà dần hồi tưởng lại Cái quá khứ nhơ nhốt Mà mình không bao giờ muốn nhớ lại Đang gánh hàng từ chợ về Bỗng Loan nghe tiếng kêu Quay lại thì thấy đó là Liễu Trên vai đang mang ba lô Vừa chạy vừa gọi Loan Bỏ gánh hàng xuống đợi Liễu chạy tới Thì Loan hỏi Ủa chị Liễu, chị đi đâu mà mang đồ nhiều vậy? Vừa thở hỗn hển, Liễu vừa nói. Ờ, chị đi Sài Gòn làm. Nãy chị đứng mua nước ở chỗ dì ba á, thấy em gánh hàng đi ngang á, mà kêu không có kịp. Mà chị đi chừng nào về? rồi lên trển ở với ai? Chị có người bạn quen ở trển đó. Chị lên chị làm phục vụ quán cơm. Nãy ngang nhà thấy mẹ em ngủ, nên chị không có kêu, giờ gặp em ở đây á. Em nhắn thêm bảy cho chị gửi lời chào ngang. Thôi tới giờ chị đi rồi. Chị đi ngang, không mới là trễ xe. Em ở lại mạnh giỏi. Khi nào lên tới, á, chị gọi về cho hay. Loan không kịp nói lời nào, thì Liễu đã chạy đi mất hút. Liễu mồ côi từ nhỏ, nên khi học vừa xong tiểu học, thì cô cũng nghĩ vì không có tiền đóng học phí. Rồi đi làm thuê, làm mướn đủ thứ để kiếm sống. Khi mẹ của Loan thấy hoàn cảnh của Liễu, Thì rất là thương như con ruột ở trong nhà Loan và Liễu Cũng xem như chị em vậy Giờ đây Liễu lên Sài Gòn Cô cũng buồn lắm Vì không còn ai cùng chia tâm sự buồn vui Đang suy nghĩ về chuyện của Liễu Cô gia phải hai thông Con trai lớn của bà hai thu Nhà của bà lúc bấy giờ là giàu nhất làng tính tình bà kêu căng hóng hách Nhưng đổi lại Hai thằng con trai hiền lành và ngoan ngoãn cố gia mạnh nên khiến cô té xuống gánh hàng cũng vì vậy mà đổ văng ra tùm lum thông thấy vậy thì quýnh quán đỡ loan sau đó lụm hết đồ cho cô anh rối rít xin lỗi xin xin lỗi cô loan nha tôi không có cố ý không không sao đâu anh tôi <cười> tôi cũng có lỗi mà cô đỏ bừng mặt lên khi chạm mặt thông thật ra cô đã thích anh từ lâu nhưng vì gia cảnh cô nghèo á Nên không có dám mơ mộng, vì biết bà Hai Thu sẽ không có chịu. Sau khi lụm hết đồ lên, cô cũng dội từ giả anh rồi nhanh chóng trở về nhà. Một phần vì trời đã trưa, một phần là do mỗi lần gặp anh, cô không dám nhìn thẳng mặt. Và trái tim lúc nào cũng đập loạn xạ cả lên, khiến cô không thể nào bình tĩnh được. Vừa tới nhà, mẹ Loan đã đứng ngay cửa lo lắng hỏi. Có chuyện gì sao con dìa trễ quá vậy Má thấy lò quá Do mẹ cô tuổi cao Còn mắc thêm bệnh đau xương khớp Đi lại rất khó khăn Thấy mẹ mình đứng ngay cửa Cô liền bỏ gánh hàng xuống Bước lại dìu lên giường rồi nói Dạ tại con gặp chị Liễu Chỉ đi Sài Gòn làm đó má Hồi nãy qua nhà mà thấy má ngủ Nên chỉ kêu con nói lại Mà con lớn rồi Con biết tự lo cho mình mà Má đừng có lo cho con, chân cẳng má nhất như vậy á, không có nên đứng lâu đâu. Má biết rồi, tại thấy hôm nay á con về trễ quá cho nên má mới lo. Mà con liễu nó đi Sài Gòn hả con? À, mà con có nghe nói nó lên đó làm gì không? Mà nó đi với ai? Vừa lấy thuốc vừa rót nước bưng lại cho mẹ mình. Cô mỉm cười nói, chỉ đi có mình nha má. Chỉ nói lên đó làm phục vụ quán cơm của người quen Mà chỉ nói lên tới trển Chỉ điện về cho hay Thôi má uống thuốc rồi đi nghỉ đi Con mừng cá con nấu cơm Khi nào chính con gọi má dậy ăn Thấy mẹ uống thuốc xong Loan đỡ bà nằm xuống Rồi ra sau nấu cơm Vừa làm cá Vừa suy nghĩ về việc Gia phải cậu thông lúc nãy Lần đầu tiên cô có thể nhìn mặt anh gần như vậy gương mặt cô lại đỏ lên Mỉm cười hạnh phúc Hôm sau, đang trên đường đi chợ về, ngang qua khúc vắng, cô bị một đám du cô chặn ngang đường, giở trò sầm sỡ. Cô chống cự dữ dội, nhưng bị bọn chúng ôm chặt, bịch miệng. Rồi một tên trong đám côn đồ bước ra, định giở trò đòi bại giết cô, thì thông từ đâu xuất hiện, chạy tới đánh nhau với bọn chúng. Do bọn chúng đông, mà anh chỉ có một mình, nên bị mấy tên kia đánh nó không có thương tiếc. Cô hét lớn. khiến cho mấy người cấy lúa gần đó chạy lên. Người cầm cuốc, người cầm liềm, bọn chúng thấy vậy thì bỏ chạy tán loạn. Cô đưa anh lên trạm xá, cũng may anh chỉ say xước nhẹ. Nhờ sự việc đó mà Thông và Loan ngày càng có nhiều tình cảm với nhau hơn, rồi cả hai quyết định hẹn hò. Thời gian trôi đi trong êm đềm, cho tới một hôm, chuyện Loan và Thông đến tai của bà Hai Thu, mẹ của anh. Bà sai người đi bắt Loan khi cô đang đi trên đường từ chợ về. Giờ tới cửa nhà, bọn chúng ném người Loan xuống không có thương tiếc, khiến cô lăn nhào ở trên nền đất. Bà hai Thu lúc này mới từ trong buồn đi ra. Con bông thấy dậy kéo cái ghế lại. Bà liền chém chệ ngồi xuống, đưa tay lên bưng ly trà, uống một ngụm rồi cất tiếng nói. Nghe nói cô đang hẹn hò với thằng Thông, con trai lớn tuổi đó hả? Cô lúc này đã quỳ trên nền đất, hai tay chắp lại, mặt cúi xuống, giọng rung rung đáp. Dạ, dạ thưa bà, tụi con thương nhau thiệt lòng, mong bà... Bỗng bà trở nên tức giận, ném ly nước xuống đất, bể tan tành. Gương mặt bà trở nên đáng sợ, bà liền hét lớn. Tao cho mày biết, cái thứ như mày không có xứng đáng bằng một cọng tóc con tao nữa. Huống chi là hẹn hò mày nên tránh xa nó ra nếu không á đừng có trách tao không lầm á tao nhớ mày còn người mẹ bệnh hoạn ở nhà không biết chết giờ nào có đúng không nghe bà Hai Thu nói tới mẹ mình cô hốt hoảng nói dạ thưa bà bà đừng làm gì mẹ con con hứa là con sẽ nghe lời bà mà bà ta liền đắc ý rồi nói <cười> biết vậy thì tốt Tao nói là tao làm đó Mày liêu hồn mà tránh xa con tao ra Đuổi Loan ra khỏi nhà Bà ta liền ra hiệu cho đám gia đình đi theo cô Bước trên con đường đất Loan lững thững quay trở về nhà vừa đi nước mắt cô vừa rơi Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Không biết cô phải nói sao với Thông Tình cảm đang tốt đẹp như vậy Thì sao có lý do gì để có thể nói lời chia tay Tìm cô đau nhói Như có hàng ngàn chiếc kim đâm vào Vừa tới nhà Loan thấy đồ đạc tứ tung Còn mẹ cô thì nằm trên giường bất động Không biết có chuyện gì Loan hốt hoảng chạy vào ôm mẹ Chạy một mạch tới trạm xá gần đó Cũng may là kịp thời Nên mẹ cô không sao Sau khi mẹ tỉnh dậy Loan hỏi mới biết rằng Trong lúc cô không có nhà Thì có một đám người lại đập phá đồ đạc, La hét um sùm Nên bà hoảng loạn mới ngất xỉu Nghe tới đây Loan mới biết là Bà Hai Thu đã cho người tới nhà cô mà dằn mặt Cô quá sợ hãi Sợ rằng bà ta sẽ lại tới một lần nữa Nên đêm đó Cô cùng mẹ mình dọn đồ đi sang làng khác Hơn tuần nay không đi tìm Loan mãi mà không thấy. Lúc này tâm trí anh càng ngày càng hoảng loạn. Bà Hai Thu thấy vậy thì cho người bắt anh về mà nhốt trong phòng, không cho ra ngoài, khiến anh như kẻ điên. Suốt ngày la hét, làm bà đau lòng vô cùng. Cuối cùng bà đành sai người đi tìm Loan quay trở về. Sau khi tìm được Loan, bà sai gia đình bắt về mà nhốt cô ở căn phòng tối. Rồi ra điều kiện giới thông rằng Phải cưới con gái nhà ông Chánh ở trên Sài Gòn, đối tác làm ăn với bà ta làm vợ lớn, phần Loan làm vợ bé. Nếu không thì bà ta sẽ không đồng ý cho Thông và Loan gặp nhau. Do là quá nhớ Loan nên anh đồng ý. Bà ta liền sai người gọi Loan tới. Vừa gặp nhau, anh liền chạy tới ôm chặt cô vào lòng mà khóc như một đứa trẻ vậy. Anh nói, anh nhớ, anh nhớ em quá Loan à. Em có biết là mấy hôm nay anh như một kẻ điên chỉ vì anh quá nhớ em không? Loan cũng ôm anh nó mà khóc. Cô cũng nhớ anh. Nhưng vì lời hứa với mẹ anh nên cô không dám ở lại. Bao nhiêu ngày xa anh là bao nhiêu ngày cô không ngủ được. Hình ảnh anh cứ hiện lên trong đầu. Cô khóc nứt trên vai anh. Anh đưa tay đẩy nhẹ cô ra rồi ngẹn ngào nói. Em à, má anh á, anh cưới em rồi nhưng nghe anh nói cô mừng rỡ vô cùng vậy hả anh vậy là chúng ta có thể ở bên nhau mà không cần lén lút nữa rồi anh thấy cô vui mà lòng đau nhói nhưng không thể không nói được anh ngập ngừng rồi nói nhưng má anh bắt anh phải cưới cô Út Lệ con ông tránh ở Sài Gòn làm vợ lớn thì mới đồng ý cho anh cưới em nghe anh nói cô nghẹn ngào rơi nước mắt. Còn cảnh nào sót hơn? Cái cảnh chồng chung. Nhưng gia cảnh quá thấp hèn mà cô lại đem lòng thương cậu ấm nhà giàu. Nếu muốn ở bên anh thì cô phải chấp nhận. Loan biết anh thương cô nhưng thời gian trôi đi tình cảm liệu còn nguyên dạng như lúc đầu? Thấy cô im lặng nhìn anh, anh liền lay cô rồi nói: Sao? Em có đồng ý không Loan? Anh hứa chỉ thương mình em thôi. Chỉ cần ở bên em thôi à. Cho dù má có bắt anh cưới bao nhiêu người thì trái tim anh cũng nguyện hướng về một mình em thôi. Chỉ cần nghe câu nói này của anh. Cô liền gật đầu đồng ý. Anh mừng rỡ ôm cô vào lòng. Rồi đám cưới diễn ra. Một đám cưới linh đình. Cô út Lệ được bà Hai Thu đem xính lễ vô cùng long trọng mà rước về. Còn Loan thì bà sai đám gia nhân. Đem qua một ít trầu cao Rồi đưa về Không quần áo lộng lẫy Không xe đưa rước Mà còn phải đi vào bằng cửa sau Mẹ Loan khóc quá cho con gái Chịu bao nhiêu thiệt thòi Cô cũng biết bà ta làm như vậy Là sỉ nhục gia đình mình Nhưng vì quá yêu thông Nên đành ngậm đắng mà bước đi Sau đám cưới Bà hai thu liền cho Loan xuống bếp Còn út Lệ chỉm chệ ngồi trên Loan phải phục vụ ăn uống Và làm quần quật suốt ngày Vẫn không vừa lòng bà Hễ có gì bất bối Bà liền loi Loan ra mà hành hạ đánh đập không thương tiếc Nhất là hôm nào Thông không qua phòng Úc Lệ Mà qua phòng của cô ngủ Thì sáng ra Cô lại bị một trận đòn không thương tiếc Cho tới một hôm Khi tất cả còn say giấc Thì bỗng có tiếng la thất thanh của Úc Lệ Loan và Thông đang ngủ Thì bật dậy chạy ra thái úc lệ nằm dưới đất thông chạy lại đỡ cùng lúc bà hai thu cũng ra tới trời ơi úc lệ con giàu của má sao sao vậy nè con được bà hỏi cô liếc nhìn loan một cái rồi bật khóc nói má má ơi cái sợi dây chuyền mà hôm đám cưới mà má cho con đó nó mất tiêu rồi má ơi cô khóc nấc trong vòng tay của bà hai thu bà lấy tay vuốt tóc cô Rồi quay sang nhìn Loan á Mà nói Còn đứng đó làm gì Không mau đi lấy nước lau mặt cho chị lớn Nghe bà hai nói Cô lật đật chạy xuống dưới bếp Nấu nước Ở trên đây út lệ nước mắt Ngắn nước mắt dài Má Con nghi là có người trong nhà mình lấy Chứ không có ai đâu má Con nghĩ á là cái thứ thấp hèn đó Chứ không có ai dám lấy hết á. Tại lúc cưới Má chỉ cho con Chứ không có cho nó, nên nó tức hay sao đó á Thông đứng bên cạnh nghe cô nói không lọt tay, anh liền quát lớn. Cô im đi, không được xúc phạm Loan. Cô có bằng chứng không, mà du quan cho người ta. Thấy Thông bên vực Loan, cô tức lắm, quay sang bà hai nức nở mà nói. Má, má thấy ảnh không, ảnh bên người ta ảnh chửi con kìa má. Bà hai đưa tay lên lao nước mắt cho út Lệ rồi dỗ dành. Thôi con, tại mình chưa có bằng chứng mà. Nếu mà má có bằng chứng, sẽ cho nó một trần, cho chừa cái thói mà trộm cắp. Lúc này mắt út Lệ sáng lên rồi nói. Mình cho người lục phòng nó đi mắt. Nếu có ở trong phòng, tức là chính là nó lấy đó má Bà hai cho người vô lục soát phòng của Loan Mặc cho thông ngăn cản Lục lọi tất cả ngóc ngách Đều không có Giờ chỉ còn duy nhất ở ngăn tủ quần áo Còn bồng nhanh trí đi lại lục lọi, Một lúc sau thì Sợi dây chuyền rớt ra Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người Úc lệ liền nhếch môi cười đắc ý Lúc này Nước cũng đã xong Loan bưng lên Khi vừa đưa chậu nước tới Thì Úc Lệ dùng tay một cái, làm chậu nước hất tung hết lên người của Loan. Cũng may là nước ấm, nếu không thì Loan đã bỏng khắp người rồi. Thông chạy lại ôm Loan vào lòng. Bà hai thấy vậy chạy lại, kéo tay Thông, đưa cho đám thằng đen giữ lại. Rồi đẩy Loan té xuống ngồi bệt dưới đất. Bà quát lớn. Cái thứ nghèo hèn, trộm cắp. Tại sao mày dám trộm đồ của Úc Lệ như vậy hả? đã được vô cái nhà này để hầu hạ cho vợ thằng con tao là mày phúc đức lắm rồi sao còn dám dở cái trò bẩn thỉu như vậy hả thứ nghèo hèn dơ bẩn loan ngơ ngác không hiểu chuyện gì cô ngước lên nhìn thông anh muốn lại giúp cô nhưng đang bị đám thằng đen giữ tay lại cô lại quay sang nhìn út lệ nước mắt cô á trực chảy trong vô thức đôi mắt vô thần giọng rung rung quất nghẹn nói Má mà, mà, mà nói cái gì con không có hiểu Ai ai ăn cắp Ăn cắp gì hả má út Lệ lúc này bước lên Cầm sợi dây chuyền Ném vào mặt Loan đó, rồi nói Mày còn hỏi nữa hả Là mày dám ăn cắp sợi dây chuyền này của tao Mày biết đây là của má cho tao không hả Cái thứ bần hèn dơ giái Mày lấy mà xài đi Tao không có dám xài lại sợ sẽ bị lây cái thứ dơ bẩn của mày á nhìn sợi dây chuyền loan khóc nức nở cô có biết sợi dây chuyền này bao giờ đâu chứ cô nhìn bà hai á rồi nói má má ơi con không có lấy không phải con con không có ăn cắp mà má anh ơi không phải em không phải em cô vừa nói á vừa bò lại ôm chân bà hai á mà khóc bà ta hất ra khiến loan lăn nhào cô lầm cầm ngồi dậy thì bà hai tiếp tục đạp cho cô một cái rồi nắm tóc cô tát thẳng tay vào mặt khiến cô chảy cả máu miệng thông dùng dãy muốn chạy lại đỡ cho loan nhưng sau lưng anh là một đám lực lưỡng đang ôm chặt thì làm sao có thể thoát ra quá đau đớn cô ngất đi thì bà hai lại cho người tạt nước để cô tỉnh lại cô bị bà ta nhốt vào căn chòi phía sau nhà Úc Lệ thấy vậy mà vô cùng đắc ý. Mỗi ngày, ả đều ra để mà mắng nhiết Loan không thương tiếc. Sau dài hôm bị nhốt trong phòng với Úc Lệ, Thông được thả ra khi đã đồng ý cùng cô chung chăn gối. Anh phải chiều theo ý mẹ thì mới được thả ra. Chỉ có thể như thế, anh mới có cơ hội để cứu Loan. Từ ngày cưới về tới nay, lần đầu tiên ăn ở với Úc Lệ, vừa được thả ra anh liền lén ra căn chòi phía sau vừa nhìn thấy loan anh không kìm được nước mắt người cô xanh xao gầy gò những vết thương chằng chịt khiến cô không còn đủ sức lực chỉ có thể nhìn anh mà mỉm cười yếu ớt rồi ngất xỉu anh hốt hoảng sai người chạy đi kêu bác sĩ và dặn dò không được để cho bà hai và út lệ biết sau khi bác sĩ khám qua thì cho hay Cô đã có thai được 8 tuần Biết được cô có thai Thông vui lắm Anh chạy một mạch tới phòng mẹ mình báo tin Nghĩ trong lòng Bà sẽ vì cháu Mà tha cho Loan Để cô được vào trong nhà mà dưỡng thai Quả đúng như anh đoán Bà hai tuy không ưa Loan Nhưng trong bụng cô là cháu nội của mình Nên bà cho con bông theo hầu Để cô ở nhà trên mà dưỡng thai Từ lúc Loan được đưa lên nhà trên Thì Úc Lệ tức tối lắm Vì Thông từ đó cũng không quan tâm cô nữa Cô liền nghĩ kế để hại Loan Và đứa con trong bụng Hôm nay Thông có việc phải đi cả ngày Đến tối mới về Nên sai con bông phải hết sức để ý Loan Anh vừa đi khỏi nhà Thì Úc Lệ liền sai con bông Đi mua một vài thứ lặt vặt. Thừa cơ hội Cô vào phòng giả bộ bắt chuyện với Loan Loan em bầu bì như vậy á, ăn uống được không? Loan bỗng giật mình khi thấy Úc lệ đi vào phòng, ngó nghiêng kiếm con bông vì cô sợ sẽ bị út lệ làm bậy. Thấy loan cảnh giác, út lệ liền nói: Trời ơi em nhìn cái gì? Chỉ có làm gì em đâu chứ? Chị định vào là để xin lỗi em, trong thời gian qua chị đã đối xử không có tốt với em. Em thiệt là có phước đi à, được anh thông ảnh thương quá trời. không có bù cho chị anh chẳng hề dòm ngó gì tới chị trương cũng là phận gái giống nhau Ê, sao cái số của chị nó khổ quá em à nói tới đây cô ôm mặt khóc nức nở loan thấy vậy thì không kìm lòng được không còn nghi ngại gì úc lệ nữa cô bước tới an ủi úc lệ khi vừa chạm vào người á bỗng úc lệ té xuống rồi hét toáng lên Trời ơi! Má! Má ơi! Má! Loan đứng chết trần Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa Cô tưởng Úc Lệ bị cái gì Bước tới định đỡ Úc Lệ dậy, Thì cô ta lại dãy nảy lên la hét Nghe tiếng la Bà hai cùng đám người làm trong nhà chạy lại Thấy Úc Lệ nằm bệt dưới đất Thì hốt hoảng đỡ cô ngồi dậy Không thèm hỏi lý do Bà bước tới tát cho lăng một cái Khiến cô loạn chọn ngã người vào con bông Nó thấy vậy thì nét sang một bên Làm loan té đập bụng xuống đất Một dòng máu tươi chảy ướt cả chân Lúc này bà hai liền sai con bông chạy đi kêu bác sĩ Nhưng trong đầu bà nghĩ ra chuyện gì đó Rồi nói con bông không cần đi nữa Bà quay sang nhìn út Lệ Rồi nở nụ cười bí hiểm Bà đuổi gia nhân giải tán đi làm việc Và nghiêm cấm không được nói với Thông về chuyện ngày hôm nay Loan do đau đớn cô ngất liệm đi Bà hai giờ Úc Lễ thấy vậy thì mỉm cười độc ác Bà bắt đầu làm một việc mà khiến Loan không bao giờ tha thứ cho bà Đặt Loan nằm trên giường Bà sai con bông lén lúc đi mời bà mụ lại để lấy cái thai ra Sau khi xong tất cả Bà cầm đứa cháu nội nhỏ xíu đầy máu me trong lòng bàn tay. Cùng út Lệ một mạch đi tới nhà một người đàn bà, có gương mặt bị cháy xém hết một bên. Bà ta chính là thầy tà, có tiếng ở trong vùng. Thì ra tất cả mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch của bà Hai Thu. Từ chuyện cưới Loan là vợ nhỏ, cho tới chuyện Úc Lệ giả bộ đi vào phòng để xin lỗi Loan. Vì mấy năm nay, gia cảnh bà có phần sa sút sợ rằng mình sẽ mất hết tài sản, Vì số nợ xã hội đen Nên đã bắt tay với thầy tà Và dựng lên tất cả Hồng lấy thai nhi trong bụng người Bà ghét nhất để mà luyện pháp khí Giúp gia sự phát đạt hơn Sau khi đưa bào thai cho bà thầy Thì bà ta làm phép Không biết sơ suất gì Mà khiến cho bà ta ọc máu tươi Rồi chết ngay tại chỗ Úc lệ đứng lên định chạy Thì một luồng khói đen Quấn lấy người của cô thấy sự việc xảy ra quá đổi kinh hoàng bà hai thu bỏ lại út lệ đang gào thét kêu cứu cứ thế một mạch chạy về nhà về tới thì trời cũng đã sụp tối bà bước vào cổng bà thấy bác sĩ và y tá đang đứng nói chuyện với thông bà sợ bước vào sẽ bị thông tra hỏi rồi biết việc làm của mình nên trốn đi mất biệt do là út lệ và bà hai mất tích nên anh đang báo tìm mọi chuyện tới tay ông chánh ông ta sai người đi tìm thì biết con mình chết khô quắc quéo trong nhà bà thầy tà ông biết tánh con mình kêu căng hóng hách và có phần độc ác ông ta nghĩ rằng nó lại chỗ thầy tà để làm chuyện xấu nên âm thầm sai người đưa xác về mà an táng còn bà thầy tà ông cũng cho người nhà bà ta một số tiền để mai táng và bịt miệng xác của úc lệ đã tìm được Còn bà Hai thì mất dạng Cho tới một hôm Thông bị đám giang hồ truy sát Vì số nợ của bà Hai Nên anh ta tìm cách cùng Loan đi qua làng khác Để mà sinh sống Và đổi tên là Khánh Anh xin được đi ghe cho chú ba gần nhà Hai năm sau Thì Loan lại mang thai đứa con thứ hai Và trong một lần Cùng anh đi chợ Thì thấy bà Hai Thu đang ngồi co ro một góc Bị ông chủ quán ăn xỉ giả nặng lời Anh chạy lại đỡ mẹ mình lên Hỏi rõ đầu đuôi Thì biết bà nợ chủ quán hai dĩa cơm Anh móc tiền trong túi đưa cho ông ta Rồi đưa mẹ mình về nhà Vừa nhìn thấy bà hai Trong lòng loan lại nổi lên mối hận năm xưa Cho dù chồng mình đã năn nỉ Ngoài mặt thì cô giả vờ đồng ý Khi có anh Cô lúc nào cũng đối xử rất là tốt Nhưng sâu thẳm bên trong cô nào quên được cũng vì chuyện cô bị bà ta hành hạ và mẹ cô đau lòng tới nỗi chết không nhắm mắt cô nguyện cả đời này không thể tha thứ cho bà tới khi nào cô chết đi kể tới đây bà hai ôm mặt khóc nức nở còn liễu thì bàng hoàng vô cùng cô không nghĩ một người có một gương mặt phúc hậu như bà hai thu lại độc ác tới nỗi Giết cả cháu nội của mình Thấy gương mặt nhăn nheo ướt đẫm nước mắt đầy hối lỗi liễu cũng có chút chạnh lòng Thôi má Chuyện cũng đã qua rồi Còn mong má đừng có để trong lòng Mà tổn hại sức khỏe Còn nghĩ Loan rồi nó sẽ hiểu Mà tha thứ cho má thôi Bỗng cánh cửa rầm một cái Khiến cho bà hai và liễu giật mình Thì ra là thằng Hòa Nó đang đứng đó nhìn bà Đôi mắt nó long lên sòng sọc, sọc Cất tiếng nói đầy mang rợ. Cuối cùng Bà cũng chịu nói ra rồi sao Bà thật là nhẫn tâm Tại sao Nó cũng là cháu nội Tôi cũng là cháu nội Mà bà lại chọn nó Không chọn tôi Bà hai hốt hoảng với câu nói của thằng Hòa Giờ đây bà đã biết thì ra bấy lâu nay vong hồn của đứa cháu nội xấu số kia đã theo và ám hại gia đình bỗng thằng hòa đưa hai tay ra nhào tới bắp cổ bà liễu thấy vậy kéo nó ra nhưng không tài nào kéo được bỗng người nó giật lên dữ dội rồi đổi thành một giọng trầm ấm còn có dừng lại không còn đã hứa với ta là nếu ta chết còn sẽ không theo để hại bà nội nữa Mà tại sao con lại không giữ lời Vừa dứt câu thì người thằng Hòa lại giật lên Rồi đổi sang giọng lanh lãnh của trẻ con Nhưng con không căm tâm Tại sao bà ta có thể sống Cần con thì không Con muốn bà ta xuống đây để chăm sóc cho con Lúc này bỗng có một dạch sáng Bay ngang người thằng Hòa Khiến nó nằm lăn lộn dưới nền đất La hét rồi ngất liệm đi Loan chạy lại ôm um con vào lòng Nước mắt cô chảy xuống Đưa mắt lên nhìn bà hai Đang được liễu lau mặt Cô tức giận nói Bà vừa lòng bà chưa Chính cái tội ác của bà Đã hại cháu nội bà đó Sao người chết không phải là bà Mà là anh Khánh chứ hả Sao bà không chết quét đi cho xong Một con người tàn độc như bà Không bao giờ tôi tha thứ Bà hãy sống dằn dặn hết Của án đời còn lại đi Ẩm con dầu phòng Mà nước mắt cô lăn dài Thì ra cái dạch sáng ban nãy Là chiếc dòng mà sư thầy đã đưa cho cô Trong lúc nó không để ý Cô thừa cơ ném về phía thằng Hòa Khiến con quỷ trong người Bị trúng pháp mà bay ra Còn bà hai khi nghe Loan nói Tim như thắt lại Tội lỗi bà quá nhiều Biết làm sao để cho Loan có thể tha thứ Nếu đổi được cái mạng già này á, Thì bà cũng đổi Đêm đó Loan ôm con ngủ Thì bỗng có một bóng đen nhỏ Bò khắp người cô Mở mắt ra nhìn Thì thấy đó là một đứa con nít Toàn thân nó đen thui Chỉ có hai con mắt màu đỏ Cùng hai chiếc răng nanh Trắng toát Đang nhẽn miệng cười với cô Mẹ Tại sao lúc chiều Mẹ lại làm con đau Mẹ biết tại sao cha chết không Vì ông đổi mạng cho bà nội đó Mẹ biết tại sao Bà thầy bói chết không Do quán niệm con cao hơn bả Mẹ biết sao đó? Bà lại chết không Vì bà dám hại mẹ Mẹ biết gì sao Mà con không lấy mạng bà nội được không Vì mạng của bả quá lớn Vì cha ngăn cản Vì mẹ đã làm con tổn thương khí lực cho chiếc vòng Tại sao mẹ lại thương nó Nó không thương con Tại sao ai cũng thương nó Tại sao Tiếng cười đau thương Giang cả căn phòng tối Loan cũng đau lòng lắm Nhưng làm sao đây Thật ra cô cũng rất thương nó Nhưng nó đã chết Và đã hóa quỷ Nó đang cố gắng hại thằng Hòa Giờ đây cô chỉ biết cố gắng bình tĩnh nhìn nó Giọng rùng rùng Thương Mẹ thương con lắm Mẹ cũng thương con như là thương em vậy đó Con có thể gì mẹ Mà con tha cho em được không Con hãy trả hồn phách lại cho em được không con Em con á nó còn nhỏ Lỗi á là do người lớn gây ra Em con đâu có tội gì đâu Không bao giờ Mẹ nói thương con Nhưng mở miệng ra là lại xin cho nó Không bao giờ Một thời gian nữa thôi Nó sẽ theo con Lúc đó con với nó cùng nhau bảo vệ mẹ Mẹ hãy chờ đi Không đợi Loan trả lời Thân hình bé nhỏ của nó Dục một cái biến mất vào đêm tối Cô giật mình tỉnh dậy Thì ra đó là giấc mơ Quay sang định ôm con Thì bỗng dưng không thấy thằng Hòa đâu nữa Mở cửa phòng chạy ra ngoài kêu mãi cũng chẳng thấy Liễu và bà hai cũng tỉnh giấc chạy đi tìm Một lúc sau Cả làng đèn đuốt sáng rực Cùng nhau đi tìm thằng Hòa Đi được một đoạn tới đường mòn Dẫn vào rừng Thì Loan nhìn thấy chiếc dép thằng Hòa Và chiếc dòng của sư thầy run run cầm lên Những lời trong giấc mơ lúc nãy Lại gian lên trong đầu Khiến cô quá đau lòng mà ngất đi Liễu thấy vậy đưa cô về nhà Cho bà hai coi chừng Rồi cùng mọi người đi kiếm thằng Hòa Tìm hết một đêm Nhưng không thấy Quá mệt mỏi nên ai về nhà nấy Hẹn nhau trưa nay Sẽ đi tiếp Liễu cũng quay về Tới nhà cô thấy Loan nằm trên giường Nước mắt đầm đìa Bà hai thì lụm khụm bưng tô cháo cho Loan Vừa thấy bóng liễu Loan liền bật dậy Hỏi thì Liễu lắc đầu Loan nghĩ rằng Thằng Hòa đã có chuyện không lành Nên lại ngất thêm một lần nữa Tình hình như vậy Bà Hai cũng không yên tâm Nên bà quyết định đi tìm sư thầy một lần nữa Dù sao hôm nay Cũng là ba ngày Như sư thầy đã nói Có lẽ sư trụ trì đã về tới Khi bà Hai và Liễu Vừa bước ra khỏi nhà được một đoạn Thì thấy sư thầy hôm bữa Cùng với một sư nữa trông rất vội vã. Khi vừa gặp hai người Sư thầy nói Đây là sư phụ ta Không còn thời gian nói chuyện nữa đâu Mau mau đi thôi Sắp không kịp cứu thằng bé rồi Mau mau Nói xong hai sư thầy đi thật nhanh về phía nhà của bà hai vừa tới nơi Sư thầy liền rút trong tay áo ra một chai nước Rồi rải khắp nhà Lúc này bỗng có tiếng loan hét lên liễu nghe thấy định chạy vô thì sư thầy cản lại. Không được vô, trong nhà có một dòng đang cố gắng để vào người của cô Loan đó, để sư phụ ta giúp nó. Nói xong liễu quay sang thì thấy Loan đưa đôi mắt buồn sâu thẳm, nhìn bà hai rồi cất tiếng. Má, con xin lỗi vì để má chịu thiệt thòi bao lâu nay. Con nghĩ là Loan đã có thể tha thứ cho má rồi. Nhưng mà Bà hai nghe thấy đúng là tiếng con trai bà Bà rưng rưng nước mắt rồi nói Không Con đừng có trách con Loan Tất cả là do má Nhưng má tin một ngày nào đó Loan nó sẽ tha thứ cho má mà Con yên tâm nghe con Loan hay đúng hơn là Thông Đang trong thân xác của Loan Đang bật khóc Khóc được một lúc Rồi anh cũng trấn tĩnh nhìn về phía sư thầy trụ trì mà nói Sư phụ Thằng Hòa con trai con Đang bị con của bà thầy tà giam giữ Ở trong khu rừng Sau khi mẹ hắn chết Thì linh hồn bà ta Nhập vào xác con trai bà Hồng sai khiến dông hột đứa bé năm xưa Để hại gia đình con Dù con đã thai mạng Nhưng bọn chúng cũng không có tha Nghe tới đây sư thầy trụ trì nói Giờ đây bà ta đã quá mạnh Do lúc trước đã ăn hồn của một người phụ nữ tà ác Nên già tăng sức mạnh Giờ anh vào trong chiếc bình trắng này trú ngủ đi Trong đây có thần pháp sẽ giúp anh hồi phục được hồn phách Sư thầy trụ trì mở nắp bình ra Thì có một luồng khói trắng từ người loan bay vào sư thầy liền đóng nắp lại sau khi linh hồn của thông bay ra thì loan lại ngất xỉu liễu diều loan lên giường rồi sau đó nói bà hai ở lại chăm sóc cô và hai sư thầy đi vào trong khu rừng kia để cứu thằng hòa sau khi đi vào khu rừng thì liễu bỗng thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng không gian nơi đây thật âm u toàn cây che tới nỗi không có một tia nắng nào có thể lọt qua sư trụ trì đưa tay lên bấm bấm Rồi nói, chúng ta đã tới sào huyệt của chúng rồi. Mọi người hãy cẩn thận, vì sẽ sập bẫy chúng bất cứ lúc nào. Chúng có thể cho chúng ta thấy ảo giác, không nên tin vào những gì mà mình thấy. Đây, các con hãy cầm mỗi người một sợi chuỗi. Khi mà cảm thấy bất thường, thì hãy đưa lên mũi ngửi, thì sẽ thoát ra cái ảo giác ngài. Cầm sợi chuỗi trong tay. Đi được một đoạn thì liễu thấy cảnh lúc mình còn nhỏ Khi đang ngồi chơi Thì mẹ cô xuất hiện kêu cô về ăn cơm Cô cứ đi theo mẹ Đi mãi Đi mãi Bỗng có bàn tay giữ lại Khiến cô trở về thực tại Cô giật mình vì còn một chút nữa thôi Thì đã rơi xuống hố Thì ra sư thầy sau khi đi một đoạn Do không thấy cô đâu nên quay lại kiếm Đi thêm một đoạn nữa Ba người thấy một căn nhà nhỏ bên bờ suối Do lúc nãy được sư thầy cho uống nước cúng Phật Nên vô tình mở con mắt thứ ba của liễu Bỗng cô thấy phía bên ngôi nhà Có một người phụ nữ tóc dài đang đứng đó nhìn cô nhoẻn miệng cười Sư trụ trì lên tiếng Hai con cũng thấy bà ta đúng không? Bà ta chính là quán linh của bà thầy Pháp đó Bây giờ ta phải tiền chiến với bà ta Thì may ra mới cứu được thằng bé Sư thầy quay sang hỏi Dạ khi nào thì mình mới có thể hả sư phụ Tối nay đúng 12 giờ Trời dần tối Sư trụ trì bắt đầu ngồi thiền Sư thầy thì bày ra một bàn lễ để tối nay lập đàn Đồng hồ vừa điểm 12 giờ Thì cũng là lúc sư trụ trì mở mắt ra Bàn lễ, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng Sư trụ trì bắt đầu đứng lên Rồi thắp ba cây nhang ngay tượng Phật Lẩm nhẩm câu thần chú Thiền địa hợp Ngã hợp thiền địa Thần nhân phó ngã Phó thần nhân Tình khi hợp toàn Thần khi hợp vị diều diều Màng màng Thiền địa tê trừ Tóc khứ, tóc lại mình trường bao ứng Trấn Vừa hô trấn một cái Âm phong bắt đầu kéo tới Quán linh bà thầy bói Cũng xuất hiện kèm theo một tràng cười kinh dị Bà ta kéo theo linh hồn Của đứa trẻ sơ sinh Sư trụ trì vừa thấy Thì liền cất tiếng nói Hãy buồn bỏ thù hận Theo ta về chùa mà tu tập Chuột lại lối lầm để có cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Bà ta nhìn sư trụ trì với vẻ mặt khinh bỉ cười ấy, rồi nói: <cười> vừa vào láo già trọc nhiều người hả? <cười> ta từ trước nay chưa bao giờ tin vào cái thứ gọi là tu học như các người. <cười> các người mau đưa tài mà chịu chết đi. Nếu không nghe lời rằng dạy. Ta sẽ không nhượng bộ Đừng có trách ta Để xem hôm nay Ta chết Hay đâm đầu trọc các người chết Vừa dứt câu Án linh của bà ta bay dục lại Lúc này sư trụ trì liền cầm cây kiếm gỗ bay lên Tiến thẳng tới Định đâm cho bà ta một nhát chí mạng Nhưng không ngờ bà ta né được Bà ta tung linh hồn nhỏ bé kia vào không trung không biết lẩm nhẩm điều gì khiến nó trở nên to hơn miệng nó rộng hoạch đang tiến về phía sư thầy lúc này sư thầy ngồi xuống nhắm mắt đọc vài câu kinh phật bỗng có hào quang chiếu thẳng vào người khiến nó bật tung văng ra xa lúc này á sư trụ trì cũng đã cầm sẵn chai nước cúng phật hất vào linh hồn thằng bé khiến nó mất hết tà niệm mà trở lại như lúc ban đầu Sư trụ trì liền rút trong tay nải ra một cái hũ trắng Rồi cho nó vào đó mà hồi hướng Còn quán linh kia mất đi trợ thủ Thì tức tối Lúc này hai chiếc năng bà ta dài ra Tiến lại phía liễu Định rằng sẽ hút lấy linh hồn liễu Mà gia tăng thêm sức mạnh Nhưng không may trong lúc không chú ý Sư thầy hất chai nước cúng Phật vào người bà ta Còn sư trụ trì phóng cây kiếm gỗ Đâm một nhát chí mạng Quán linh kia hét lớn như xé toạc không gian. Phía bên căn nhà gỗ kia cũng có tiếng thét đầy đau đớn. Sau khi thu phục bà ta, cả ba người chạy qua, tìm một lúc lâu thì thấy có một xác nam nhân đã thối rữa từ bao giờ. Thì ra vì hận thù mà bà ta khống chế và ăn luôn linh hồn con mình để gia tăng sức mạnh. Sau khi sư thầy chôn cất cho con trai bà ta, Thì cũng tìm được lại thằng Hòa Và linh hồn của nó Nó đã trở lại bình thường Sau khi mọi chuyện qua đi Loan cũng được bà hai chăm sóc Giờ đây cũng đã khỏe hơn nhiều Cô cũng tha thứ cho bà Và chung sống hòa thuận với nhau Liễu cũng theo sư thầy lên chùa Để xin làm Phật tử Ăn chay niệm Phật Một phần nào cố gắng chuộc lại lỗi lầm cho bà hai Để bà có thể an tâm Mà sống quãng đời còn lại trong vui vẻ Còn những linh hồn kia Được sư thầy đưa về chùa Trì chú tụng kinh Chờ ngày siêu thoát Quý thính giả vừa nghe xong Bộ truyện ngắn Món nợ máu của tác giả Ngân Huỳnh Qua câu chuyện này thì tất cả mọi người chúng ta cũng thấy rằng trong cuộc sống này á đều có nhân quả, ác lai like thì ác báo. Ờ, làm việc thiện thì chúng ta sẽ nhận lại cái quả thiện, còn nếu như chúng ta làm những cái việc ác thì chắc chắn rằng hậu quả sẽ để lại rất là khôn lường. Nhưng mà nếu như ai mà biết sớm giác ngộ thì may ra một phần nào cũng cứu rỗi lại được. Cảm ơn Ngân Huỳnh với một câu chuyện rất là đầy tính nhân văn. Giờ đây thì chương trình của chúng ta xin được khép lại Thì chúc cho quý thính giả một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau